Giọng đọc Nguyễn Thành Chúng tôi nhìn xoáy vào không chớp mắt và bộ quần áo trèo cao Cái đầu người trên đó bỗng lặng lẽ xoay lại phía chúng tôi Rồi bật cười nhàm hiểm Tôi và Sư Lê Dương tuy kinh hãi Nhưng cũng không đến nỗi luống cuốn tay chân Nghe nói quỷ dữ không biết dễ ngang đi vòng Các nhà giàu thường xây bình phong Để tránh hung thần quỷ giữ là thế Trong ràn hậu điện toàn đá và bích họa Cùng lắm là quần nhau với mụ ta vài vòng Dù sao cũng đang ban ngày ban mặt Chúng tôi cũng không lo hết đường tháo chạy. Nghĩ đến đây, tôi bèn lấy cái móng lửa đen ra, gọi to. Hôm nay ông nhất mời mày ăn chân giò quay, nhìn đây. Dứt lời tôi liền lia luôn vào cái đầu trong bóng tối. Cái móng lửa đen chuyên trị quỷ nhập tràng và ác ma, bay lên kèm theo một làn gió mạnh. Tôi vừa dùng sức, nên cái đèn pin mắt giói trong tay kia cũng khó mà giữ nổi ổn định. Cột ánh sáng đụng đưa văng đi Vào mái hậu điện lập tức tối ỏ Chỉ nghe thấy tiếng phịch Một vật rất to rơi xuống đúng vào đỉnh bức tường bích họa Bên cạnh tấm bia tôi và Sơ Dương đang ngồi Tôi vội chiếu đèn sang nhìn xem Là thứ quỷ dựng gì hoa ra nó là một con quái nửa sâu nửa người Đang nằm trên vách tường dấu bôi về phía chúng tôi Con quái vật nửa sâu nửa người To gấp đôi lúc mới rời cơ thể mẹ vừa rồi lũ chúng bị thuốc trừ sâu ở cung lăng vân và trên san đạo đẩy lui về hang hồ lô nhưng có lẽ mấy tuyến chặn sơ bỏ trong quần thể kiến trúc mộ hiến vương chủ yếu nhằm chặn chuột mối kiến lại trải qua thời gian quá lâu nên khi lũ quái vật to xác này đã thích ứng thì thuốc không còn bấy tác dụng nữa chẳng biết con quái trùng này lội vào điện từ lúc nào vừa khéo bị dính đòn của cái móng lửa đen đánh quỷ tôi lìa ra, nên rất ngay xuống bờ tường. cái móng lửa đèn tôi luôn mang bên mình này là nhờ yến tử kiếm cho ở nội mông mang bên người đã hơn một năm, chẳng khác viên bì sắt là mấy. ném bừa ném bậy thế nào, táng chúng mắt trái con quái thai khiến mắt nó lõm hẳn xuống, chảy ra khá nhiều chất nước màu lục, làm nó đau đớn kêu loạn cả lên. Tôi và Sư Lê Dương chiếu đèn pin lên con quái vật trên bờ tường ngẫu nhiên lại phát hiện thấy trên đỉnh điện Còn có một bộ trang phục nữa Kiểu dáng cũng rất cổ quái Có lẽ đó là bộ áo giáp da của người Man Di miền Tây Nam Gồm cả áo lẫn mũ Bên trong không có sắc Phía trên lại không có đầu Cắn trên đó là cái mũ bằng sừng bò Không thấy trong mũ có đầu người hay không Vậy là trong hậu điện này Không chỉ có bộ áo phù thủy màu đỏ Chẳng rõ chủ nhân Của những bộ trang phục này là người như thế nào Có lẽ Họ đã bị hiến vương giết để tế trời Nhưng không để chúng tôi nghi ngợi cho rõ nguồn cơn sự việc Còn quái vật một mắt kia Đã nhảy vọt sang chỗ chúng tôi ngồi Sự lấy dường chiếc khẩu súng ngắn Kiểu 64 bắn liền ba phát Khiến nó rất ngay xuống đất tuyền béo chạy đến bồi thêm vài phát nữa Tuyệt béo ngẩng lên gọi chúng tôi Còn nhiều lắm Đang chạy vào đây đấy Mẹ kiếp Chúng định sôi tái bọn ta rồi Nói đoạn Cậu ta lại tiếp tục bóc cỏ Công điện tối òm bỗng lập lè Những tia lửa đạn bày khắp nơi Sở Lê Dường nói Tại sao chúng đuổi bám ta vào tận đây được Chẳng lẽ chúng biết đánh hơi như chó sao Bọn này lớn nhanh như thế Chắc chắn có liên quan đến môi trường Đặc biệt trong hàng hộ lồ Cho nên nếu rời xào huyệt, chúng không thể sống được lâu đâu. Tôi vội xuống khỏi tấm bia để lấy súng máy. Vừa bèn tụt xuống vừa nói với tuyển béo và sơ lây dương. Nhận đúc chúng chưa vào nhiều, chúng ta tiêu diệt sạch luôn. Rồi đóng chặt cửa ở ngoài hành lang hậu điện lại. Trong môi trường có hàm lượng oxy bình thường, bọn côn trùng to sắc này không thể sống lâu đâu. Chúng ta chỉ cần cầm cử một thời gian là ổn. Có đến vài chục con quái thai đang lặng lẽ bỏ vào hậu điện Tùy chưa phải là nhiều Nhưng vẫn khó mà diệt sạch ngay một lúc được Chúng tôi đành lợi dụng đám bia đá Và bích họa giải rác trong gia điện để quần thảo với chúng Tôi và tuyển béo quay lưng vào nhau Cùng bắn tỉa lũ quái thai sông đến Tuyển béo đang hết sức bận rộn đối phó với kẻ địch Vẫn quay sàng nói với tôi Từ lệ nhất Đạn chúng ta không còn nhiều đâu bắn rẻ rẻ thôi. nghe tiền béo nói đạn không còn nhiều nữa, tôi đầm già hơi cuống. khẩu máy chữ chicago đang tỉa liê liệ, thành ra không chuẩn xác nữa. một con quái thai vừa bị ăn ba phát đạn trúng lưng, đột nhiên chạy nhà vào góc chết phía sau bức bích họa. mấy phát súng bắn với theo của tôi toàn trúng vào tường, bụi bắn tùng toé. tôi thầm nhủ, giết được một con là bớt đi được một con bèn truy kích không tha, chạy sang phía lưng bức tường bí khỏa. Thấy còn quái vật bị trọng thương ấy đang ngồi trên nắp cây đỉnh đồng đen, nhìn chằm chằm vào tôi gầm gừ. Cái mồm bốn môi há to gạo rú, cho dịu cơn đau bị ăn đạn tàn sương nát thịt. Còn quái thai thấy tôi đuổi đến nơi, liền như hóa điên, hai chân nhún thật mạnh, đạp vào cái nắp đỉnh rồi nhào sang phía tôi. Sức mạnh của nó thật ghê gớm. Cố nhún đạp bật cái nắp đỉnh bay ra phía sau. Sau lưng tôi là bức tường bích họa chẳng thể tránh đi đâu được. Đồng thời tôi cũng biết cú vồ đó cực kỳ hung nghiệm. Vì con vật này đã dồn tất cả sức lực vào cái mồm của nó. Chuẩn bị liều chết với tôi. Đã thế tôi càng không né tránh. Dương súng định kết liễu no ngay trên không trung. Nào ngờ vừa bóc cỏ thì súng đã bị hóc nạn. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Súng Mỹ tuy lợi hại thật Nhưng đây là đồ cũ tồn kho Dùng cho đến giờ mới bị hóc Đã là quá tốt rồi Tôi định quay bán súng nện vào Con quái vật đang lao đến Nhưng nó lao quá nhanh quá mạnh Mùi tanh thối sọc vào mũi Cái mồm quái dị đầy gai răng Đã áp sát mặt tôi Tôi đành đưa ngang khẩu M1A1 Chặn vào cổ nó Nào ngờ sức mạnh ghê gớm của nó Không hề giảm sút Rồi tôi ngã ngựa xuống nền đất Tôi liền nhân đà đó, đạp một cú vào bụng con quái vật đang lao đến, khiến nó bật lùi lại phía sau. Đập đầu vào bức tường bích họa, máu đen bắn tung tóe trên mặt tường trắng. Thay còn quái vật chưa chết hẳn, tôi định bước đến nện bán súng cho bẹp nát đầu nó. Bỗng thấy phía sau lưng có tiếng kim loại kêu lốc cốc, nhiều tiếng một chiếc bánh xe to đang lăn về phía mình. Nghĩ bụng xe lửa khốn kiếp ở đâu ra thế Không dám chủ quan Tôi vội lăn sang một bên né tránh Cái nắp đỉnh màu đen lăn qua sát ngay lưng tôi Còn quái thai vừa rơi trên tường bích họa xuống Đàng lót ngóc bỏ dậy Bị cảnh của cái nắp đỉnh lăn trúng kèm theo một tiếng bục nặng nề như quả dư hấu Bị rơi từ trên lầu xuống đất bức tường bích họa bị một đám báo đen bắn lên nhòe nhòe Còn quái vật đã bị nắp đỉnh nghiền nát như bồn cái đầu cũng thế, không phân biệt nổi đâu là đầu, đâu là tưởng nữa, nó chỉ còn lại hai chi trước vẫn dơ lên không ngừng giật cục. tục ngữ có câu gậy ông đập lưng ông, còn quái vật này chắc hẳn kiếp trước không chịu làm việc thiện, nay chỉ cốt nhào đến cắn tôi, rồi lại bị chính cái đắp đỉnh mà nó đạp văng xuống nghiền nát đầu. tiếng súng trong điện vẫn vang lên không ngớt. Tuyển Béo và Sơ Lý Dương đã giải quyết xong hơn chục con quái thai to nhất, đang tiêu diệt nốt mấy con còn lại. Tôi thấy chỗ mình đã tạm an toàn, liền thở vào nhân đấy rút luôn ổ đạn, lấy viên bị hốc ra, vì nó mà tôi suýt nữa thì bỏ mạng. Kế đó, tôi định sang hỗ trợ Tuyển Béo và Sơ Lý Dương. Song vừa đứng thẳng dậy, tôi liền nhìn thấy một cảnh tượng khó hình dung nổi. trong cái điện đèn sáu chân bị văng mất cái nắp kia có một đám trắng trắng bồng nhùng tất cả đều là thi thể lõa lồ có thể nhận ra đủ mọi lứa tuổi già trẻ gái trai ít nhất phải có 17 18 thi thể đám xác chết này chồng chất trong một thứ mỡ đông đặc màu trắng trong suốt tiêu thịt bị nấu đông thành thử chồng rất giống người bị chế thành thay xác vết máu trên thi thể hắn còn đỏ thắm tôi thầm nghĩ Có lẽ Sư Lý Dường nói đúng rồi, quả nhiên là để nấu sắc người tế trời. Có lẽ những cái xác này vốn là chủ nhân của các bộ quần áo cổ quái treo trên vỏ mái. Rất có thể, họ là những người có địa vị trong đám dân Màn Di bị Hiến Vương bắt làm tù binh, không chừng là thân Quyến của Màn Di Vương. Ngày từ thời nhà hạ, thường đã có những ghi chép về chuyện dùng đỉnh nấu người để tế trời đất thần linh. Chẳng những vậy, người bị nấu đều không phải nấu lệ bình thường. Nếu không, sẽ coi là bất kính với thần linh. Xem ra, quả nhiên trước khi kịp tổ chức nghi thức cưỡi rồng bay lên trời, thì Hiến Vương đã chết. Cho nên, cái nồi lớn này vẫn chưa được dùng đến. Tôi lại thầm nghĩ, liệu tiếng cười ghê giận của quỷ dữ ở góc điện lúc nãy, có phải là muốn ngăn cản chúng tôi mở nắp cái đỉnh ra hay không? Lẽ nào, Trong cái đỉnh này Có thứ gì đó mờ ám Toàn là xác chết lõa lộ Ngâm trong mỡ gân bò và máu tươi Nghĩ đến đây đã thấy lợm giọng Bố ai thèm xem làm gì Tự trạng của những cái xác dần màn gì này Rất quái đàn Tôi không muốn nhìn thêm nữa Định xoay người bước đi Nhưng chưa kịp cất bước Bông thấy một luồng hơi nóng bỏng Bốc ra từ cái đỉnh đèn ấy Sáu trên đỉnh là sáu con thú Trông như sáu con hỏa kỳ lân Từng cặp đối xứng nhau, mặt hướng về tâm, cả sáu cái bổng đang phì phì phun lửa, bề mặt thân đỉnh đèn cũng lập tức bốc cháy dữ dội. Sạc chết nằm trong đỉnh bị lửa và dầu sôi đun nóng, bắt đầu tan nhanh. Không khí trong điện cực kỳ tạm lậm. Trong phút chốc, cây đỉnh đèn 6 chân biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Ngọn lửa nguồn ngụt chiếu sáng khắp gian điện. Chúng tôi nhìn rõ hơn chục bộ trang phục kỳ dị treo trên vỏ mái. Không bộ nào giống bộ nào. Hơn nữa, những trang phục cổ xưa này không có vẻ gì là chuẩn bị cho người sống mà cả. Tôi chẳng thiết nhìn kỹ làm gì nữa. Vội gọi Tuyển Béo và Sư Lý Dương mau rời khỏi đây. Trong đền đồng rất có thể có chất kali nitrat, Chỉ cần bật nắp ra là lập tức bùng cháy. Vốn được chuẩn bị để đốt Khi hiến vương làm lễ tế trời trên khuyết đài Bây giờ lại bị cháy trong điện này Vật liệu chủ yếu của cung lăng vân Là gỗ nam mộc và gạch ngói Vì được dùng xây cất bên trong lòng huần rất khô giáo Nên chỉ trong thời gian rất ngắn Đã bị nung nóng nước ra kiểu toàn toát Thiên cung này sắp biến thành hòa cung đến nơi rồi Trong điện vẫn còn sót 4 năm con quái vật Tuyển Béo và Sơ Dương đang chiến đấu với chúng Quanh các tấm bìa ở góc điện Ngọn lửa bùng cháy bất ngờ Cả hai đều kinh sợ tái mặt Bèn vội chạy theo tồi Xông ra phía hành lang ngắn trước cửa điện Nếu chỉ chậm trễ một lát Chị e đã bị nướng thùi rồi Nhưng nào ngờ chưa kịp ra khỏi điện mái chè hành lang ngắn ấy bất ngờ sập xuống rầm rầm Bị chặn lối đi Lúc này chẳng rõ nên lấy làm may Hay nên oán thán nữa. Nếu chúng tôi chạy nhanh hơn mấy bước. Chắc hẳn đã bị hàng vạn tấn đá đè trò. xương thịt nát bét. Nhưng lúc này lửa đang làn đến. Hết đường thoát thân. Chỉ lát nữa thôi. Cả bọn cũng sẽ chết cháy ở đây. Nếu dùng các thứ chúng tôi hiện có. Để mong dập lửa. E chỉ là ảo tưởng. Làn hơi nóng bỏng trong điện tát vào mặt. Cảm giác như lông mí lông mày sắp bị lửa đốt đến nơi. Tuyển béo cuốn cuồng xoay người bốn phía. Tôi ngăn Tuyển béo lại rồi nói với cậu ta và xử Lý Dương. Đừng hoáng, mở bi đông, rót nước lên đầu cho ướt tóc đi. Tuyển béo nói. thì khác nào giữ đầu mà bỏ đít? Và lại chỉ có tí nước thì ăn thua gì? Ui, lại cái gì nữa thế kia? Tuyển béo đang nói dở thì đột nhiên viết trong tường tiện, rầm một tiếng ình tai chúng tôi vội quay đầu lại nhìn thấy trên tường đã thủng một cái lỗ to con rồng thủy ngân đầu ngẩng lên trong bức vẽ hiến vương thăng tiền trên bức tường ở chính điện không ngờ đã trôi qua bức tường ngăn của hậu điện cái đầu rồng thò vào hậu điện đang ống ọc phun ra rất nhiều thủy ngân dưới nền nhà lập tức có vô số hạt thủy ngân to nhỏ đủ cỡ đang lăn tròn Tôi cuốn quýt cứ như lửa đang bốc lên tận nắp Vội nói với tuyển béo và sửa lấy dương Không thể ra phía cửa điện được Trên mái điện là xả dọc xả ngang bằng gỗ nam bọc Và ngói liều lì Chúng ta hãy trèo lên bia đá Rồi phá mái nhà mà thoát ra Tuyển béo cũng quên bén trước sợ độ cao của mình Liền chỉ tay vào tấm bia ở góc tường Tấm bia kia cao nhất Ta trèo lên vai nhau nhảy lên đó Mau lên mau lên Kẻo muộn khắp người sẽ lôn đốm thủy ngân Thôi Tôi và Sơn Lê Dường không dám nán lại Vội nhón chân tránh thủy ngân dưới đất Chạy đến tấm bia cào to ở góc nhà Công cành giúp nhau trèo lên Phía trên tấm biên này Là bộ áo giáp phù thủy màu đỏ Nửa trên có cái đầu phụ nữ chắc đầy son phấn Nửa dưới trống không Chỉ nơi này Là có thể với lên xả gỗ chỉ nóc điện Tôi hơi có chút do dự Tuy chưa nhìn rõ tại sao mụ ấy lại cười được Nhưng cũng chẳng rõ đó là sắc chết hay là ma Nhưng vẫn cho rằng Cây xác phụ nữ bề bết phấn son này Chẳng phải là thứ hay hớm gì Đang nghĩ vậy Tôi cho thấy từ ba bức tường bích họa khác ló ra ba cái đầu thú Cũng đều có cơ quan phun thủy ngân ra Mặt nền của đại điện lập tức bị thủy ngân phủ khắp Giờ thì dẫu trên vỏ mái có quỷ giữ thật cũng mặc Tôi đành đưa tay ra để tuyệt béo kéo lên đỉnh tấm bia. Lúc này Sơ Dương đã dùng mỏ vút thổ ngoắc lên thượng lương của mái nhà, đổ lên xả ngang bằng gỗ nam mộc, rồi dòng dây thần dòng dọc xuống. Lợp thủy ngân trên sàn điện đã rất dày. Tôi và Sơ Lê Dương dùng dòng dọc giúp tuyệt béo đưa lên. Tôi lên sau cùng. Cố nhìn xuống dưới kia, thấy thủy ngân sóng sánh, đã dâng cao đến giả nửa mét. Và đang nhanh chóng dừng lên nữa Đám lửa cháy ở cái đỉnh sáu chân Đã dịu đi phần nào Ánh sáng chiếu vào Thủy Ngân Hạt lên vô số gợn sóng rung rình Khiến điện đường hết sức diễm lệ Trong ánh sáng Lại càng trở nên quái dị bội phần Vì lửa cháy quá dữ Nền không khí trong điện loãng đi mấy còn quái tai còn sót trong điện Đều nhoài ra trên nền mà quẫy đạp, Thủy Ngân ngập kín một nửa thân Đang dãy ruộng khổ sở Chúng tôi khỏi cần ra tay Vì chúng cũng chẳng còn sống được mấy chốc nữa Thủy Ngân bị lửa nhiệt độ cao đốt nóng Bốc lên một mùi khẽ mũi Cực kỳ khó chịu Người nhiều có thể trúng độc Nhưng cũng không đến nỗi mất mạng ngày Thấy tuyển béo lên được xà ngang rồi Tôi cũng không dám chậm trễ Vội buộc ngay dây thần leo núi chuyên dụng, Lặp dòng dọc Rồi rút người lên Lên đến nơi tôi mới nghĩ đến bộ áo dài phù thủy Đang trèo trên nắp Ngoài nhìn sang từ phía cây xả gỗ chính Chiếc áo phù thủy màu đỏ thùng thình lặng lẽ treo dưới một cây xả ngang cách tồi không đầy một mét Ánh sáng nhộn nhạo hắt vào Trông bộ áo ấy như có sự sống Đùng đừa khẻ khẽ. Sở Lê Dương nói nó rất giống kiểu vui Mà mụ thầy mo người Manji mặc Mặc dù trước đây chưa từng thấy thứ như thế này bao giờ Nhưng tôi biết Hệ co liên quan đến hoạt động cung tế của Hiên Vương Thì nhất định phải có trang sức hình con mắt Mà trên tấm áo dài đỏ này Lại không thấy Còn nếu đây là vô y Thì chắc chắn thuộc về một nhân vật quan trọng nào đó Trong đám dân măn gì bị Hiến Vương đổ sát Lúc này cả ba chúng tôi đều đã ở trên cây xà lớn cao nhất ở trên đỉnh mái điện. Bên dưới kia, thủy ngân không ngớt dâng lên. Gỗ trồng đại điện vừa bị lửa thiếu cho một chặt, giờ lửa đã tắt nhưng chúng vẫn nở ra vì nóng, phát ra những tiếng đứt tành tách. Ngồi trên cây đồng mộc có thể bị gãy bất cứ lúc nào này. Bà chúng tôi đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một điều: trên bộ vùi kia chẳng phải có cái đầu người hay sao? Khi nãy chiến đấu với bọn quái tài hung dữ, lại chỉ chú ý tránh thủy ngân và lửa, từng phút từng giây đều hiểm nguy đến tính mạng. Chúng tôi đã tạm quên tiếng cười nham hiểm ghê dợn phát ra từ cái đầu phụ nữ này. Bây giờ mới nghĩ lại, lửa trong đại điện đã tắt ngúm. Khu vực giữa các xà gỗ trên nắp điện tối đen như bậc những bộ quần áo cổ quái chèo phất phơ lơ lửng. Bật đèn gắn trên mũ lên, chỉ thấy chập chờn mờ ảo. Chẳng khác gì các u linh ngàn năm đi đòi mạng Đang quanh quẩn trên vỏ mái Gần nhất là bộ vô y phụ nữ đỏ thắm như máu Nhìn quân hình trong bóng tối Thấy nửa thân trên đúng là có thứ gì đó Nhưng phần đầu bị một thanh xà chè quất Nên không nhìn rõ Tôi vẫy tay giả hiệu với tuyển béo và xử lý dương ở phía sau Bảo đừng hành động gì Thủy Ngân bên dưới chưa thể dâng đầy cả hậu điện trong chốc lát tôi lần đi trên thanh xà đến gần để xem xem có phải bên trong bộ vô ý có quỷ giữ mụ mo của dân man gì không mụ mò tức là nữ phù thủy có thể dùng cách uống thuốc để rơi vào trạng thái ảo giác giao lưu với thần linh tuy gọi là mụ nhưng không nhất thiết phải là phụ nữ có tuổi mà cũng có thể là cô gái trẻ những phù thủy này có địa vị rất cao trong cộng đồng dân man gì Mượn danh nghĩa thần linh Có toàn quyền phát ngôn Muốn nói gì thì nói Tôi bảo tuyển béo đưa cho chiếc cuốc chim Thoáng nhìn lớp thủy ngân Rồi đín thời, Bỏ trên xả ngang đến gần bộ áo Đó là một cái đầu phụ nữ bề bít máu Mặt bị tóc trè kín Ở giữa chỉ hở ra một kẽ nhỏ Cái đầu gục xuống bất động. Tôi không thể hiểu nổi Tiếng cười nham hiểm đáng sợ lúc nãy Đã phát ra như thế nào Là quỷ nhập tràng Hay là quỷ giữ Nghe nói quỷ nhập tràng khi bị lửa đốt Cũng phát ra tiếng riêng bi ai Như tiếng cú mèo kêu Nhưng lúc nãy Chúng tôi lại nghe thấy tiếng cười Một thứ tiếng cười dinh giết ghê lạnh Và nham hiểm Mẻ kiếp Phải nhìn thật rõ mới được Nếu là có ma Thì nhân thể phá thủng mai ngói lưu ly li Cho ánh mặt trời chiếu vào tiêu diệt hồn vách của nó luôn. còn nếu không thể tra rõ là gì, tột nhật cứ bật lửa đốt luôn bộ áo quái dị này để trừ hậu họa. lúc này trong điện tối om, nhưng ngoài kia vẫn đang là ban ngày. nghĩ đến đây, tôi có phần thêm cản đảm bèn nhích lại gần thêm được mét nữa. ở chỗ này có thể nhìn thấy khuôn mặt của mụ đàn bà mặc áo phủ thủy. da mặt mụ ta trắng bệch đáng sợ, không phải màu trắng vì hết máu của mặt người chết. Mà là do phết một lớp vấn trang điểm rất dày Hai má bôi son đỏ hồng Đôi môi đỏ mím chặt lại Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy đôi mắt của mụ tà Khi định cầm quốc chim ngoắc cái đầu lên để nhìn cho rõ Chợt nghe thi thể đó bỗng phát ra một chàng cười âm hiểm Trong bóng tối im lặng như tờ Tiếng cười ấy khiến máu người ta sắp đóng bằng đến đời Tùy đã có chuẩn bị tâm lý Nhưng tôi vẫn giật nảy mình Vội lùi ngay lại phía sau Chẳng ngờ bị mất thăng bằng Thân mình trao đi Ngã nhào khỏi cây xà gỗ chính mày xào đã có dây bảo hiểm Nên không đến nỗi chạm người xuống thủy ngân dưới nền điện Vào cái khoảnh khắc bị rơi xuống ấy Thấy ánh đèn chiếu loan loáng trên thủy ngân Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ Trong hậu điện của cung Lăng Vân Có rất nhiều chỗ kỳ quái Nhất là cơ quan phun thủy ngân Đột nhiên xuất hiện kìa Tùy lối ra đã bị bịt kín Nhưng mái vòm này Dù không cần đặt thuốc nổ để phá Người ta vẫn dễ dàng dỡ mái để thoát thân Thế thì Chốt lẫy phun thủy ngân có ý nghĩa gì Chẳng lẽ nó không dùng Để đối phó với kẻ xâm nhập Liệu có phải Lượng lớn thủy ngân ấy dùng để chôn vùi Một bí mật nào đó Cất giấu trong hậu điện này Trường thứ 37 kết thúc tại đây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 chôn chôn quá, ao chẳng tình kia, tranh ai treo bên bờ tường kia, ao chẳng tình kia, lạnh lùng một mình đứng đó, bay lượn nhanh đi thôi, chuông kêu vang hai giờ rồi, sát ngay góc tường kia một chiếc gương, ối sao ghê ghê thế. Makia, tay anh ngay trên đầu giường thế. Đó có makia, vội vàng giật mình thức giấc, cái gì đó đến gần, cái gì nắm lấy chân. Gian lặng im, tôi nghiêng trông tôi tìm được lối thoát. Chỉ là mơ, quay lưng nhanh đi thôi. Chuông kêu vang 2 giờ rồi, sát ngay góc tường kia một chiếc gương. Hồi sao ghê ghê quá? Đó có mặt kia, tay anh ngay trên đầu giường thế? Đó có mặt kia, vội vàng giật mình. 你在那等까지